Anh luôn ở bên em. Chương 5. Thờ niên thiếu không thể quay trở lại. Trình Bạch tan sở từ bệnh viện, về phòng tắm rửa rồi vừa lâu đầu tóc vừa đi ra ngoài ban công gọi điện thoại. Anh liền nhìn thấy một chiếc xe ô tô đang đi ra sân ngoài cổng, còn Trình Viên Viên thì đứng ở bên cửa không ngừng vẫy tay. Vẫy một hồi rồi mới thôi, cô cười vui vẻ đi vào trong nhà. Viên Viên về đấy à? Dĩ Chu đang mặc tạp gì? thoả đầu sau khỏi phòng bếp cười chào cô vâng ạ chào gì thầy có xe đưa cháu về là bạn trai gì chú hỏi viên viên nếu đến phó bắc thần cảm giác kính trọng và biết ơn lại xuất hiện đang định mở miệng thì thấy người đang đi từ trên tầng xuống cô bèn nuốt hết lời định nói vào trong trình bạch đi lướt qua cô cũng không thèm liếc cô một cái mà đi vào trong phòng khách ngồi trên sofa mở tivi xem Viên viên đang tính lên từng thì đối thục phân về. Tối nay Trình Thắng Hoa đi ăn cơm khách nên không xuống xe mà quay xe đi luôn. Đối tục phân thấy cô và Trình Bạch đều đang ở nhà thì nói một câu đói cả rồi đúng không? Sau đó bà đi vào bếp giúp dì Chu. Khoảng thời gian này hai mẹ con ở lại nhà người ta ăn không nên đối thục phân rất ngại. Vì vậy chỉ cần có thời gian bà liền làm giúp mấy việc trong nhà. Tất nhiên viên viên cũng sẽ chạy vào bếp giúp mọi người một tay. Chủ yếu là tránh Trình Bạch Vì công tác có mệt không Đới Tục Phân hỏi con gái Không mệt còn vui nữa cơ Lúc này Trình Bạch cũng đi vào bếp Đới Tục Phân vội vàng hỏi Trình Bạch cháu cần gì thế Không ạ Cô không cần để ý Cháu làm đĩa hoa quả Ăn trước khi ăn cơm Trình Bạch đi đến cạnh tủ lạnh Đới Tục Phân nghe vậy bền cười nói Nhà cháu mấy đời làm thuốc chữa ăn uống cũng được để ý kỹ. Viên viên dự định chạy khỏi phòng bếp, không ngờ mẹ cô lại gọi bảo giúp anh ta rửa hoa quả. Cô vâng một tiếng, cực kỳ không tình nguyện. trước chậu rửa, cô rửa táo thật chậm, thật kỹ. chỉ cần trình bạch ở cạnh là cô luôn dày dặn. Dì Trung cùng đối thủ phần nói chuyện về cách nấu món ăn. không lâu sau thì điện thoại của Dì vang lên. do nổi áp suất đang réo không ngừng nên Dì định phải đi ra ngoài phòng khách để nghe điện thoại. Còn đối thục phân thì ra góc vườn bên ngoài để hái hành. Trinh Bạch bày biện xong hoa quả, thì cầm một quả táo cô đã rửa xong, rút lấy con dao từ trên giá, bắt đầu cắt gọt. Em có bạn trai rồi. Dạ, vâng. Cô buộc miệng nói dối, giống như bảo vệ mình theo phản xạ trước một tình huống nguy hiểm. Nhưng Viên Viên không giỏi nói dối, thế là nói xong thì cô ngượng cả người. Tuy nhiên, điều làm cô thấy thẹn là vì cảm giác cô vừa hạ thấp phó bắc thần, Chứ đối với Trình Bạch Cô nói cô sắp kết hôn Thì cô cũng không thấy xấu hổ mảy may Có cần phải hạ giá bán rẻ chính mình như thế không Em cũng chưa đến nỗi lãng cũ Viên viên tức giận Dù sao vẫn có giá hơn anh Nói xong mới nghĩ ra vậy khác gì nâng giá anh ta Trình Bạch nhếch môi cười nhị Nhưng nụ cười không chân thật chút nào Viên viên nhìn quả táo đã bị ăn ta Cắn nát bét kia cố run cả người, biết hiểu im miệng. Ngày hôm sau, sau khi về từ chấn Cảnh Đức, Viên Viên liền đi làm, nô bản thảo cho Trương Việt Nhân. Trương Việt Nhân có mùi thuốc lá nồng nặc bám trên người, có lẽ tối qua ông tích trắng để viết bài. Từ nhỏ, mũi cô đã viêm nhẹ, không thể ngửi mùi thuốc, vì vậy cô nín thở dù lùi lại nửa bước. Trương Việt Nhân cầm bản thảo, đọc lướt một lần. Cô không thể không lo sợ ông ném về bắt cô viết lại từ đầu. ai ngờ trương việt nhân không hề bình luận một câu mà lại nói nghe cao linh bảo lần này qua đó cô gặp được phó bác thần viên viên không hiểu ý trong lời ông là khen hay là chê đành gật đầu nghĩ nghĩ rồi lại nói thêm một câu phó bác thầy rất tốt còn giúp cháu sửa bàn thảo cô gọi phó bác thần để quên cả miệng suy nữa thì buồn miệng may mà kịp dừng lại trương việt nhân nhìn cô Tôi nói, tôi lại không biết cậu ta họ kép đấy, họ kép phó bắc, tiên viên gần người, câu đối lạnh thế này quả tưởng cố khó mà tiêu. Trường viễn nhân không quan tâm, cô có đáp lời không? Ông tiếp tục, vẫn còn hai kỳ nữa là chuyên mục thưởng thức các tác phẩm tranh chữ của mệnh giáo sư sẽ hết. Tiếp đó tôi tính làm về đôn hoàng. Ông vừa nói vừa cười. Giáo sư phó gia thanh là chuyên gia về lĩnh vực này. Tôi hy vọng cô có thể mời được ông ấy tham gia Chú Biên Giáo sư Phó Gia Thanh là bà của Phó Bắc Thần Giáo sư viện sách cổ đèo phát Trường bình Nhân trả lời Trước cuối tuần sau tôi cần câu trả lời của đối phương Một nhiệm vụ ngắn gọn dễ hiểu Nhưng lại khiến cô nghe mà đau cả đầu Việc ở cảnh Đức Trấn vẫn chưa xong Thì một việc khác lại đổ giáo tới Cùng một thái độ thẳng thừng như hôm trước Truyền vũ truyền thống đặc sắc của truyền thừa Cứ quặng cho cô Một linh mới như thế này sao Chỉ vì cô quen Phó Bắc Thần Vậy mà chủ viên cũng yên tâm được Lúc về lại chỗ Viên viên nhắn tin cho Phó Bắc Thần Em nộp bản thảo rồi Cảm ơn anh Nhưng đợi cả nửa ngày cũng không thấy người ta trả lời Cô nghĩ có lẽ anh đang bận buổi trưa Viên viên buôn chuyện cùng các đồng nghiệp chịu trách nhiệm Về những ấn phẩm khác làm cung căn phòng làm việc xíu rộng đó Nói tới xếp của cô là Trương Việt Nhân, cuối cùng cũng giải hết những câu hỏi của cô. 1. Vì sao tạp sĩ truyền thừa? Ngoài nhân viên mỹ thuật và biên tập viên bên ngoài, thì chỉ còn hai người là cô và Trương Việt Nhân. Đáp án là Trương Việt Nhân có yêu cầu rất cao, thậm chí có thể nói là quá nghiêm khắc. Những người mới dưới trường ông đều chạy mất, chưa thể 2 tuần. 2. Vì sao tổng biên tập lại coi trọng Trương Việt Nhân? Đó là vì trước đây số lượng tiêu thụ của truyền thừa cực ít xuất thì không giá tiếp được nhưng sau khi trương việt nhân làm chủ biên thì ông đơn phương độc mã đưa một tạp chí ít người đọc này trở thành đầu báo phổ biến rộng khắp số lượng tiêu thụ tăng vọt tốc độ phát triển nhanh cô đang nghĩ xem mình có thể sống sót qua hai tuần không thì có điện thoại làm phó bác thân cô chào đồng nghiệp rồi tìm một chỗ yên tĩnh để nghe cuộc gọi đến xin lỗi nhé sáng nay tôi họp suốt nên không đọc được tin nhắn không sao không sao ạ chỉ là em đã nộp bản thảo Nên muốn cảm ơn anh một câu Phó bác thần ngừng trong giây lã rồi nói Không cần phải khách sáo Sau này có vấn đề gì mà tôi có thể giúp Thì em cứ tìm tôi Biên Viên viên thầm nhủ Bây giờ em đã có chuyện Cần tìm anh đây Nhưng quả là cô không mở miệng nói chuyện về giáo sư phó Vì vậy chỉ nói Vậy anh cứ làm việc đi nhé Em cúp đây Ừ Phó bác thần nhẹ nhàng đáp Sau khi cúc máy, viên viên ngừng đầu lên thở dài một hơi Thôi, tự mình tìm giáo sư phó gia thanh vậy Phó bác thần trầm ngâm cúc máy, chờ có tiếng gõ cửa vang lên Vào đi Người bước vào là trợ lý của anh, Lục Hiểu Ninh Biên tập viên trương của tạp chí sưu tập ôm xứ hỏi anh khi nào có thời gian Cô ấy muốn mời anh uống cà phê Nhân tiện mong anh chỉ bảo một chút về bạn Thảo lần trước Cô thay tôi cảm ơn biên tập trường Nói là thôi cà phê tôi không uống Còn bạn Thảo thì nhờ cô ấy để ý Tôi tin sẽ không có vấn đề gì lớn Giọng anh không to Nhưng không mang chút cảm xúc Và khiến người ta không thể phản bác Lục Hiểu Ninh vâng một tiếng Sau đó đi ra ngoài Lúc đóng cửa lại Cô ngừng mặt lên nhìn anh Không hỏi tự nhủ Chuyên gia phó của chúng ta đúng là không cho người ta lấy một cơ hội Do truyền thừa số tháng 7 sắp xuất bản Nên viên viên khá bật Ngoài ra cô vẫn luôn cố hiểu thêm Về giáo sư Phó Gia Thanh Phó Gia Thanh Sinh ra trong những năm 40 Tốt nghiệp khoa lịch sử chính quy Thạc sĩ văn học cổ đại Tiến sĩ văn học Những đại học ông từng học Đều là những trường nước tiếng tại Trung Quốc Hiện ông là một trong số ít nhà nghiên cứu trong nước Về đô hoàng học Thế nào mà Phó Bắc tân còn trẻ Mà giỏi như vậy Hóa ra đều do từ gốc gia đình cả. Viên viên thầm nghĩ, ngày nhỏ mẹ cô gửi chuyện cho cô nghe, kể nữ hoa tạo người, có người được bà nặn nên, có người được sợi giày quốc gia. Xem ra nhà họ phó lại được nữ hòa tự nặn, thật là ngưỡng mộ không kể sao cho hết. Hôm nay, xem xong tài liệu về giáo sư phó Gia Thanh, viên viên đi ra khỏi tòa nhà trung tâm tòa soạn thì đã là 8 giờ tối. Thành phố Thanh Hải dù sao cũng là một thành phố lớn, Mà tòa nhà này lại là tòa nhà lâu năm nằm ở khu vực Phổn Hòa Nội Thành. Cho nên trời đã tối nhưng đèn điện vẫn sáng ngời, giống như không có sự khác biệt giữa ngày và đêm. Viên viên chuẩn bị ra đầu đường bắt taxi vì xe buýt cô giờ này đã không còn chạy nữa, chưa thấy một bóng người quen thuộc đi tới. Là trương Việt Nhân cả chiều không gặp, cô lịch sự gọi một tiếng. Chú Biên! Trương Việt Nhân nhìn thấy cô, khuôn mặt hơi ngạc nhiên. Sao về muộn thế này? Vâng Trương Việt Nhân cũng tự nhận ra Ông giáo việc cho cấp dưới khá nặng Nhưng giọng nói vẫn không hề mang chút cảm xúc Khi về nhớ cẩn thận Ông đi vào thang máy Viên viên vẫn đứng ở đầu đường Đợi hơn 10 phút mà không có lấy một chiếc xe trống Lúc này đằng sau lại có tiếng trương Việt Nhân Còn chưa về à Viên viên quay người lại Bây giờ cô đã chẳng còn sức để mà cười với ông nữa Chỉ gất đầu đầy mệt mỏi Nhà đâu Dạ Dường như Trương Việt Nhân không muốn nhắc lại Đầu óc cùng ngừng trệ Sự châm mặc lên bao trùm cho tới khi có một tiếng nói vọng tới Em định ngủ ở đây luôn hả? Cô quay ngoắt lại Áo phông đơn giản cùng quần bò Là kiểu Trình bạc hay mặc Thấy anh thì cô lại càng ngạc nhiên hơn Trình Bạch gật gật đầu với Trương Việt Nhân coi như chào hỏi Sau đó liền kéo viên viên đi Viên viên thẩm tính trong lòng, dưới việc phải đi với Trương Việt Nhân thì có lẽ đi cùng Trình Bạch vẫn ổn hơn. Tuy hai lựa chọn này, chẳng khác chọn tiêm hay là chọn chuyến nước. Cô quay người lại, tạm biệt Trương Việt Nhân. Chào chủ biến ạ. Trương Việt Nhân chẳng có thái độ gì, quay người lên xe đi mất. Sao di động không bật? Trình Bạch thắt dây an toàn nhưng chưa khởi động xe. Anh xoay mặt sang hỏi. a ah. cô vội vàng lấy di động ra xem. Hòa ra đã hết pin, cô chém miệng, quý đầu trả lời Hết pin rồi, em không để ý Sau khi biết được nguyên nhân, thì Trình bạch cao mày Nhấn chân ga rồi chẳng thèm để ý đến cô nữa Có lẽ anh ta cũng chẳng tự nguyện tới đón cô Viên viên thầm nghĩ, chắc lại là chú tháng hoa bắt anh ấy tối. Không khí trong xe rất yên tĩnh Cô không biết vì sao anh không bật ít nhạc hay mở radio Thế thì hai người cũng không đến nỗi lung túng như thế này Công việc Nặng lắm à Vậy nên mới làm xong muộn thế này Anh ta nói gì vậy Viên viên lầm bẩm, Ai cần anh lo Trình bạch đáp Hết cách Gần đây quá rảnh Viên viên không thể không nghĩ thấy câu Nhà cứ vì bất thiện Người vừa rồi là sếp chỗ em Ờ Không phải bạn trai Viên viên há hốc mồm Sao thế hả chứ Trình bạch không hề thấy ngạc nhiên Cũng đúng Ý gì đây tiếp đón hai người về nhà mà không nói chuyện thêm. Ngày hôm sau, Viên Viên tranh thủ thời gian về quê một chuyến, đi thăm bà nội với gia viện hôm kia. Cùng đó, cô đang làm việc, chú Tăng Hoa đưa mẹ và bà cô đi. Mẹ gọi điện bảo cô không phải lo gì cả, để cô tập trung làm việc. Khoảng thời gian bà nội nằm viện, cô cũng có qua thăm mấy lần, chỉ gần bà đang tỉnh táo là sẽ chỉ mong cô. Mẹ không muốn tới vậy, nên sau đó không cho cô đến thăm luôn. Quê viên viên ở thị trấn Ngọc Khê là một thị trấn lâu đời ở dưới đông của thành phố Thanh Hải. Từ trung tâm đi xe qua cũng gần một tiếng đồng hồ. Mấy năm nay danh tiếng của thị trấn Ngọc Quê càng ngày càng lớn, do bí thư và trưởng thị trấn tiền nhiệm có con mắt nhìn xa, bọn họ nhìn thấy được trào lưu phát triển du lịch, nên cố gắng khai thác những địa điểm đặc sắc vốn có trong thị trấn sông nước này, sửa sang lại đường phố, cuối cùng xây dựng nên một thị trấn Ngọc Khê mà nhiều người từ xa đều thích, có cây cầu, nước chảy, người qua lại. Thật ra cái tên Ngọc Khê là được đặt sau khi kiến quốc, trước đó rất lâu, nó chỉ là một cái làng, tên là Làng Công Chúa. Tên như vậy là do phía Nam có một đến thờ, thờ một đôi công chúa phỏ mã thời kỳ Nam Tống. Tuy nhiên, tất cả cư dân trong thị trấn họ đều họ trình, mà phò mã được thờ cúng lại mang họ phó. Nguyên nhân đằng sau chuyện này thì hiện nay chỉ có một số người trong thị trấn mới được biết. Có lẽ là do có dòng máu hoàng tộc chê chở Nên từ trước đến nay Thị trấn luôn phát triển mạnh về văn hóa giáo dục Có rất nhiều học giả cùng tiến sĩ xuất thân từ đây Viên viên có suy nghĩ như sau Về những câu chuyện kể trên May mà cô xính nuộn chưa với cái tên làng công chúa Thì mỗi lần nói địa chỉ Nhà người ta thật là áp lực Nói vậy nhưng tổ tiên của cô thật biết cách chọn nơi ở Có thể làm hàng xóm của hậu dựng quý tộc Nhà vô ở mặt đường, một con đường cổ. Phần mặt đường được cho thuê cho một giáo viên đã về hưu, con cái đều ở nước ngoài. Cô sau đó chuyển hết số sách mà mình giữ gìn trong nhà ra ngoài, mở thành quán cà phê sách. Những người khách tới đây, nếu không phải để uống cà phê, đọc sách thì cũng là một tận đường, một không khí an nhàn, tự tại. Khi viên viên sắp về đến nhà, từ xa đã nhìn thấy một cây đậu đỏ cao lớn, cảnh lá đan sen, là cây xanh dì rậm rạp cây đồng đậu đỏ này được chứng nhận là đã hơn nghìn năm tuổi mọc trên đống đổ nát ở mặt bắc thị trấn Ngọc Khê một nam một bắc cứ đến từ công chúa phò mã nghe nói đống đổ nát mà cây đậu đỏ này mọc trên đó trước đây thời nhà thanh nó từng là một nhà thờ nhưng đột ngột đổ sụp vào thái bình thiên quốc sau này đống đổ nát luôn được đồn đại đủ chuyện ma quái cũng không có ai dám xây nhà ở đó đến bây giờ nơi đây chỉ có một cảnh tượng hoang tàn xưa kia trông thế nào cũng thì nay chẳng ai đoán ra nổi nữa. khi thị trấn ngọc Khê được xây dựng lại, chuyện đống đổ nát được sửa sang lại, hay giữ nguyên đã thành vấn đề nhiều lần được đưa ra khi họp hành. tùy vậy, do những ý kiến trái chiều hết lần này đến lần khác, nên cuối cùng vấn đề đã được gác lại. chỉ có cây động ngàn năm tuổi thì được giao hàng rào thép để bảo vệ. viên viên nhớ lại hồi nhỏ cô rất thích ra đây chơi, lúc đó đa phần bọn trẻ không dám tới. Nhưng cô lại cứ chú ý đến chỗ này, nhất là cây đậu đỏ. Mỗi lần xuân qua hè tới là cây lại nở những bông hoa trắng đỏ đan xen. Hoa trông như cánh bướm, đậu lại trên cây. Đến giữa thu, những trái đậu chín sẽ rơi xuống đất, vỏ nở bung để lộ ra từng đối hạt đậu đỏ bên trong. Viên viên đứng trước cửa nhà ngắm cây đậu một hồi lâu rồi mới lấy chiếc chìa khóa từ trong túi. Do mặt trước lò quán của cô giáo kia Nên viên viên về nhà hay đi vào bằng cửa sau Hôm nay về cô giúp mẹ tắm rửa cho bà Làm bà lại cằn nhằn một hồi Đến cả những lời như cô là một đứa suy xẻo bạc cũng nói ra Rõ ràng là cô trông còn dễ thương hơn cả biểu tượng may mắn của Olympic đấy nhá Cô tự khen dù tự cảm thấy rung cả người Nới thục phân không nỡ nhìn con gái chịu uất đức Nhưng bà chỉ giả vờ như không để ý Trong lòng thì buồn bã vút về khuôn mặt con. chiều tối, viên viên ăn cơm xong thì liền đi ra đống đổ nát của cây đụng kia. lúc này phần đông khách du lịch đã về hết, chỉ còn lác đác mấy người người ngồi nghỉ, người chụp ảnh. tia sáng cuối cùng dần biến mất ở phía chân trời phía tây. nơi này ngày xưa hoang vắng, huyền bí, không nhiều khách du lịch và khu nào như bây giờ. cô ngẩng đầu nhìn cây cổ thụ, một màu xanh mênh mông phủ cả bầu trời. không biết ai trồng cây này từ nhiều năm trước nhỏ nghe có khách du lịch hỏi đằng sau mình.